thẩm, lần nữa làm người. Chương 930. vẽ Tiếu vừa dứt lời, âm thanh đó cũng im bạc theo. Cậu giờ đã quá hiểu tính cách của đứa trẻ Lưu Kình, bèn cố ý nói thật chậm rãi như thể dỗ dành. "Lưu Kình, cậu đang chơi trốn tìm à?" Lưu Kình cuối cùng cũng ừ một tiếng. "Tôi tìm được cậu rồi, cậu ra đi nhé." vẽ Tiếu vỗ về vừa nói vừa rút điện thoại. Theo ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt ra, cậu phát hiện bóng dáng của Lưu Kình. Liền nhẹ nhàng tiến lại, cậu nhìn thấy mạng nhện phủ trên đầu anh, khuôn mặt anh lắm lem. Khi vệ tiếu đưa tay lao giúp, Lưu Kình không hề phản ứng, giống như chú mèo con vừa mới lọt lòng, còn áp mặt vào vệ tiếu, nhấp nháy đôi hàng mi. Nhất thời vệ tiếu cảm thấy có gì đó chưa kịp thích ứng với tính cách trẻ con của Lưu Kình. Chỉ nhìn bề ngoài mà nói Tướng mạo của lưu kình rất dễ chiếm cảm tình của người khác Khuôn mặt đúng chất trẻ con không cố tình giả dối Lại đúng chất đẹp trai hơn hoa Đang được ưa chuộng của ngày nay Ngặt nổi vệ tiếu thừa biết con người này trước đây tàn ác cỡ nào rồi Nên khó tránh khỏi rủa thầm mấy câu trong bụng Vệ tiếu dỗ Bẩn thế này cơ à Cậu đến đây làm gì vậy Em đến xem mấy thứ của mẹ Nhưng không biết chúng ở đâu cả Lưu Kình nũng nịu trả lời. Vệ Tiếu cười, tự nhủ Lưu Kình thật là một đứa trẻ hiếu thảo, tiếc là mẹ anh mất sớm quá, nếu bà còn sống đến bây giờ, biết đâu Lưu Kình đã không trở thành tên lưu manh dẻ rách như ngày hôm nay. Cậu dẫn Lưu Kình ra ngoài, gặp được ánh dương mới thấy anh nhếch nhác quá thể, áo quần đều bẩn hết. Vệ Tiếu cũng muốn Thay quần áo giúp cho anh, nhưng đồ đạc đã được gói ghép và chuyển lên xe cả rồi. Giờ muốn thay cũng khá phiền phức, đành đưa tay phủi tạm cho bớt bụi. Sau đó dẫn Lưu Kình chuẩn bị lên xe về nhà mới. Từ ngày Lưu Kình bị tai nạn, ông chủ sợ con mình nhạy cảm với ô tô nên không cho phép Lưu Kình dùng xe. Lần chuyển nhà này, Lưu Kình tạm thời ngồi xe riêng của ông chủ. Tuy không sành về xe lắm, dễ tiếu cũng biết chiếc Maybach này có giá không hề rẻ. May mắn thay là cả tài xế cũng được phái tới luôn. Nhiệm vụ chính của vệ tiếu là đưa Lưu Kình về nơi ở mới an toàn. Thế nhưng vừa mới mở cửa xe, chưa kịp mời Lưu Kình ngồi vào trong, gã tài xế trong thấy Lưu Kình người ngợm bẩn thiểu liền vội vàng xuống xe ngăn cản hai người lại. Các cậu thông cảm, ông chủ phái tôi tới chở các cậu, chiều phải đi đoán người khác. Nhỡ may các cậu làm bẩn xe, chiều tôi biết phải ăn nói thế nào. Vệ tiếu tuy không thông minh, Nhưng đủ để hiểu người chiều nay gã đi đón là ai Cậu nhìn Lưu Kình một lượt Từ đầu đến chân anh đều bẩn Nếu là trước đây Đừng nói là bẩn xe Kể cả Lưu Kình có nổi điên lên đập dập xe Cũng không thành vấn đề gì to tác Khổ nổi tình thế bây giờ khác xưa rồi Vệ tiếu cũng mặc kệ Lưu Kình bị coi thường Đâu phải là chuyện gì liên quan đến cậu Cậu kéo Lưu Kình qua một bên Phủi lấy phủ để Đất cát dính trên người anh Cuối cùng cảm thấy tạm ổn mới dừng lại Lưu Kình cúi đầu, lý nhí như cầu cứu vệ tiếu Em không muốn gặp ông ấy đâu Vệ tiếu ở bên đứa trẻ Lưu Kình cũng được một thời gian nên hiểu rõ ông ấy mà Lưu Kình muốn ám chỉ chính là Lưu Tuyết Sinh bàn trả lời Không phải đi gặp ông ấy, chúng ta về nhà mới Lưu Kình nghe xong mới chịu yên cắn môi yên lặng hành người ta một hồi gã tài xế còn bắt Lưu Kình cởi giày ra mới được lên xe Vệ tiếu hết cách Buộc phải cúi mình cởi giày cho anh, nhưng anh lại rất ngoan, chủ động cởi giày chứ không chờ vệ tiếu giúp. Đoạn, hai người ngồi vào trong xe, một người ngồi trái, một người ngồi phải. Nhìn Lưu Kình ôm khư khư hai chiếc giày bẩn như ôm búp bê, vệ tiếu có hơi trùng lòng. Cậu trộm quan sát hành động của anh, thầm nghĩ một đứa trẻ ngoan ngoãn tại sao lại trở thành thứ cặn bã xã hội như vậy. Xe băng qua chặng đường sóc nảy, cuối cùng cũng đến ngôi nhà mới mà ông chủ đã bố trí cho Lưu Kình. Người ta nói quả không sai Lưu Tuyết Sinh tuy đánh giá thấp đứa con trai ngây ngô của hiện tại Nhưng không vì thế mà đối xử tệ với anh Nhà mới tuy nhỏ hơn so với nhà cũ Nhưng đại loại cũng là được 2 tầng Còn có tường bao quanh Từ cổng đi vào có thể bắt gặp một thảm cỏ xanh rì Vấn đề duy nhất là địa hiểm hơi bị hẻo lánh Và không cần nói cũng rõ Phòng của Lưu Kình nằm ở tầng 2 Vệ tiếu gọi đám công nhân chuyển đồ của Lưu Kình vào nhà Lưu Kình vốn là người chú trọng ăn mặc Chỉ áo quần thôi cũng chất đầy tận mấy thùng Thế nên chuyển cho xong đóng quần áo này Cũng mất nguyên cả nửa ngày chứ không ít Vệ tiếu cảm thấy Lưu Kình nhàn rỗi quá Lại quanh quẩn bên mình thêm vướng tay vướng chân Chi bằng tìm cho anh một việc gì đó để làm Thế là gọi anh lại Cậu biết gấp quần áo không? Biết thì gấp đồ của mình đi Lưu Kình ngơ ngát nhìn vệ tiếu Bắt gặp ánh mắt ấy Vệ tiếu cảm tưởng mình vừa bắt phạm tội Bắt nạt trẻ con anh hạ giọng, thôi được rồi, đợi chuyển xong hết đồ, chúng ta sẽ cùng gấp. Dứt câu, cậu thở dài ngao ngán, tự thấy mình quá yếu lòng. Chương 10 Sau khi đám công nhân đã đặt đầy đủ đồ đạc xuống, vệ tiếu bắt tay vào công việc dọn dẹp. Khu vực này ngoại trừ cậu với Lưu Kinh, còn có một số lao động dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa vườn tược và thêm một vú già chuyên lo việc cơm nước. Họ đến đây làm việc theo định kỳ. Không muốn làm phiền vú già, vệ tiếu kéo Lưu Kình cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc. Nào áo quần, nào giày dép, vệ tiếu lôi hết chiếc này đến chiếc khác hướng chở Lưu Kình cất đúng nơi đúng chỗ. Lưu Kình khá lanh ý, dạy một lần là hiểu, lại rất ngoan ngoãn làm việc, bảo làm gì cũng làm. loay hay một hồi, việc cũng đã đâu vào đấy, mồ hôi trên người vệ tiếu túi ướt đầm, cậu muốn tắm rửa, nghỉ ngơi rồi mới ăn cơm chưa kịp nghỉ ngơi thì vú già họ vương bước tới nói với vệ tiếu rằng bà không biết đi đâu mua thức ăn lúc được tuyển dụng bà đâu ngờ nơi này cách xa trung tâm đến thế gần đây lại không có trạm xe buýt nào vú già đứng đó than thở một hồi vệ tiếu vốn tốt bụng không nỡ để bà lặn lội đi mua thôi thì đành tự mình làm nên nhờ vú già ghi hết tất cả các đồ dùng cần mua vào giấy Thấy cậu chuẩn bị đi, Lưu Kình chẳng nói chẳng rằng bám theo cậu như hình với bóng, cậu không biết làm chi hơn, đành dẫn cục nợ đi cùng. Bọn họ không có xe riêng như trước, chỉ có thể ngồi xe buýt, nơi ở lại khá xa thành phố nên mỗi lần đợi xe cũng mất hơn nửa giờ đồng hồ. Xe buýt ít người, hai người ngồi sát nhau trên cùng một hàng ghế, Lưu Kình tuy là một đứa trẻ nhưng ngồi rất ngay ngắn, không bày trò quấy phá, chỉ thi thoảng hỏi vài câu ngô nghe. Đẹp trai quá thành thử anh được khách trên xe để ý, anh bẻn lẻn cúi đầu, thoạt nhìn trông như một cậu trai to xác đang xấu hổ. Từ sau khi mất trí nhớ, toàn bộ áo quần lưu kình mặt đều do vệ tiếu chọn. Gu thời trang của vệ tiếu chỉ ở mức trung bình nên chọn những bộ đồ đơn giản, gọn nhẹ, không mấy đặc sắc, dù sao kiểu ăn mặc đó lại hợp với lưu kình của bây giờ. Vệ tiếu phát hiện thấy trên xe có một cô bé đang nhìn lén ăn. Chợt nghĩ đến bạn gái của mình, từng bị cái tên mặt này hãm hại, tâm trạng cậu ngỗng ngang. Vừa hận Lưu Kình, vừa lại nghĩ anh ra nông nổi này là do mình gây nên, cậu vô cùng khó xử. Xe vào nội thành, vẽ tiếu nhanh chân tìm một siêu thị gần đó, mua vài bó rau, rồi chọn thêm một số đồ dùng cần thiết như bàn chải, khăn mặt, vân vân Lưu Kình trước sau đều hết sức ngoan ngoãn bám đuôi. Khi ngang qua khu vực bày bán bánh kẹo, mắt lưu kình bỗng mở to háo hức, đứng sững không chịu đi. Ban đầu cậu không chú ý, mãi đến khi lúc sắp đi qua mới phát hiện lưu kình nắm mép áo của mình, mắt nhìn chăm chầm vào mấy loại kẹo xanh xanh đỏ đỏ. Vệ tiếu cũng không phải là người keo kiệt, thấy bộ dạng tưởng chừng sắp nhảy bổ và đóng kẹo tới nơi cửa lưu kình, nên với tay lấy một gói, đưa cho anh. Lưu Kình giữ khư khư như bảo bối, dọc đường hai người hầu như không nói gì. Lâu lâu mới thấy Lưu Kình hỏi đôi câu, vệ tiếu chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. May mà Lưu Kình không ăn vạ vì điều đó. Vệ tiếu thật sự không muốn phải ngồi xe buýt, chuyển đi chuyển lại, tái chuyển hồi vài ba trạm kia nữa. Liền vẫy taxi cho lẹ, cậu cũng không quên dặn tài xế lấy hóa đơn để mai mốt còn tìm nhà họ Lưu thanh toán. Về đến nhà cũng là lúc đồng hồ chỉ 2 giờ. Cú già đang ngủ, vệ tiếu không muốn đánh thức nên tự vào bếp nấu một ít mì cho mình và lưu kình cùng ăn. Xưa kia lưu kình vốn ăn uống kén chọn, hay quát tháo đám người phục vụ. Một khi đã muốn ăn gì thì bất kể sáng hay tối, đều lệnh cho đám ấy chạy đôn chạy đáo tìm cho ra bằng được mới thôi. Kể cả quán người ta có đóng cửa cũng phải gõ cửa lôi đầu dậy. Còn lưu kình của hiện tại, cầm trên tay bát mì nhạt hơn cả nước ốc vẫn ăn ngon lành. Vệ tiếu cũng lặng thinh, hai người cùng ăn trong bầu không khí trầm mặt. Ăn xong, vệ tiếu muốn đi nghỉ một lát, cả ngày quay như trông trống, mặc kệ lưu kình thích làm gì thì làm. Lưu kình vẫn bám dính lấy cậu, không chịu rời nửa bước. Vệ tiếu đang định bước vào phòng tắm, anh cũng tò tò vào theo. Cậu hơi bực, liền sĩ mặt hỏi, cậu đừng có theo tôi nữa được không? Lưu kình bị vệ tiếu đuổi, lập tức co đúng lại. Nhưng lúc đó, vệ tiếu đóng sập cửa, kể thay lưu kình có đứng đợi bên ngoài hay không, cậu cứ phải tắm táp trước đã. Xong xuôi, vệ tiếu vừa lấy khăn lao tóc vừa tìm cách thoái lui, nhưng nghĩ trăm phương nghìn kế cũng không tìm ra lối thác cho mình. Đương bận nghĩ ngợi, bên ngoài vọng tới âm thanh rào rào, vệ tiếu hút hẳn mở cửa, quả nhiên Lưu Kình vẫn ở đó, ngồi thu lưu như con chó đợi chủ. Không hiểu vì sao Lưu Kình lại buộc đu bám mình như vậy, buộc phải thở dài, tỏ vẻ vẻ kiên nhẫn, cậu đang làm gì thế, không đi ngủ đi. Lưu Kình ngẩn đầu, lấy cục kẹo trong túi bỏ vào mồm, nhai rào rạo. Lần đầu tiên cậu thấy có người ăn kẹo kiểu đó liền chau mày bảo, ăn thế không tốt cho răng đâu. Lưu Kình thường ngày vốn nghe lời giờ bỗng trở chứng, ăn hết cái này đến cái khác. Vệ tiếu cũng mặc kệ, miễn cưỡng dỗ dành Lưu Kình về phòng đi ngủ như hồi còn ở bệnh viện. Còn lấy chăn đắp cho anh, đoạn thở dài sườn sượt, thấy mình chẳng khác gì cô giáo trong trẻ. Suốt ngày phải đối diện với người như vậy, còn phải nhẫn nại dỗ dành, chưa kể ở một nơi khỉ ho cò gái, đừng nói người, ngay cả chó cũng không thấy lẫn vẫn quanh đây. Vệ tiếu cảm thấy bọn họ không phải đi an dưỡng, mà đúng hơn là bị đi đầy. Còn Vú vương đó cũng thật là, ngoài miệng nói sẽ lo phần cơm nước, thế mà họ đến đây gần một ngày rồi, chẳng thấy bà ta động tay động chân. May mà vệ tiếu không phải là người nhiều chuyện, lại kính trọng người lớn tuổi. Đến tận tối, Vú Vương mới nấu được một bữa, mùi vị quá thường, Vệ Tiếu không để ý. Ăn tạm vậy, rồi dục Lưu Kình đi ngủ. Đợi Lưu Kình ngủ, cậu mới trở về phòng mình. Phòng Vệ Tiếu ngay sát phòng Lưu Kình nhưng diện tích nhỏ hơn một nửa, phòng tắm không có bồn, chỉ có vòi hoa sen mà thôi. Tối nay cậu đang ngủ. Lờ mơ bỗng nghe thấy âm thanh lạ lùng phát ra từ phía hành lang lặng vắng. Hình như có người xỏ dép đang đi đi lại lại. Vệ tiếu giật mình, khoát vội áo ngủ, mở cửa phòng kiểm tra. Nương theo ánh đèn tỏa từ phòng lây lắc, vệ tiếu trông thấy Lưu Kình mặc bộ áo ngủ thùng thình đang bước lên bước xuống cầu thang, vừa đi vừa đưa tay vỗ vào miệng của mình. Hoảng sợ, không biết Lưu Kình trúng tà gì, cậu nhanh chóng bước tới hỏi. Cậu đang làm gì thế? Lưu Kình đang chăm chú bước, thì nghe tiếng vệ tiếu gọi Toàn thân anh rung lẩy bẩy nếp sát vào tường. Dương đôi mắt ngô ngê vô hải nhìn cậu. Cậu thật sự muốn biết anh đang làm trò gì, tiếp tục chất vấn. Đêm hôm không chịu ngủ ở đây làm gì? Lưu kình lý nhí như trẻ con biết lỗi. Em đau răng. Vậy mà còn cố ăn kẹo. Vệ tiếu ôm đầu thất bại. Mắt nhìn anh trợn trừng, trong phút chốc không biết phải nói sao. Hết chương 10.